Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái vẫy vẫy, cô gái xinh đẹp cũng đồng thời đưa tay vẫy vẫy Cô đang làm cái gì vậy? Khiết tay bước nhanh tới, buồn cười mà nhìn động tác của Ninh Ninh À không có gì, Ninh Ninh xoay người lại Chỉ là thoạt nhìn không giống tôi thôi Ngốc à, đương nhiên là cô rồi Khiết tay miệng cười rồi giúp cô trình vạt áo ở trên người Đến lượt cô rồi đó, cứ nhường đi dạo ở công viên là được Bởi biểu diễn này tập trung hơn 40 người mẫu trình diễn, hơn 70 bộ trang phục thời trang thu đông. Đi dạo ở công viên sau, cô ấy nhất định là đang nói đùa rồi. Nhìn những người mẫu dáng cao khầy theo tiếng nhạc bước ra, Ninh Ninh kỳ thật không hiểu tại sao kết thay lại mời cô tham dự. Cô cho dù mang giải cao gót cũng không thể sánh với chiều cao của các người mẫu kia. Tuy rằng kết thay đã nói, cô lần này chỉ cần làm một người mẫu phương đông mặc trang phục là được. Trong phòng hóa trang, mọi người mặc quần áo. Cởi quần áo, trang điểm làm tóc, nơi nơi đều là xôn xao. Ninh Ninh nhìn về phía trước khi sâu, lại vẫn là không thể bình ồn được khẩn trương cùng lo âu. Cô lúc ấy rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đúng rồi, là hoay kia. Đều là cái tên lô manh viền phước kia đã hại cô. Phía trước một người mẫu đã đi ra ngoài sắp đến lượt cô. Đúng lúc này phía sau truyền đến một trận xôn xao. Cô quay đầu lại rồi mới mất trừng mắt nhìn. Quả nhân là không thể tin được điều cô đang nhìn thấy. Ninh Ninh! Đừng đi ra ngoài." Cô mở to mắt kinh ngạc trừng Huy Kỳ một đường song vào. "Huy Kỳ, người không thể vào." Tiêu Lai chỉ huy bảo vệ tiến lên ngăn cản anh. "Đến cỡ giờ đó, mau đi ra ngoài đi." Kiệt Tinh nằm lấy thắt lưng của Ninh Ninh, hoàn toàn không thèm để ý tới Huy Kỳ đang song tới. "Sao ta lại không thể đến chứ?" Huy Kỳ một quyền đánh ngã hai tên bảo vệ, nhanh chóng tới bên cạnh Ninh Ninh. "Em có ký hợp đồng không? Cái bà gì Sở Quyết kia đã đưa cho em hợp đồng làm người mẫu tạm thời có đúng không?" Nó là do công ty quy định. Em đừng bị bà ấy lừa. Hợp đồng kia chính là chính thức. Nếu em ký trong vòng 1 năm, đều phải nghe lời theo của bà ấy. Nếu không đáp ứng thì sẽ Ninh Ninh nhìn anh mở miệng nói. Tôi đã ký rồi. Không sao, anh sẽ lo lấy. Chúng ta đi thôi. Vì sao chứ? Cô mặt không một chút thay đổi mà nhìn anh. Tôi không quan chuyện của anh thì anh cũng đừng quan chuyện của tôi nữa. Ha Kinh mở há miệng, mọi người đều đang đưa mắt nhìn anh khuôn mặt của anh đỏ lên, thấy anh nói không nên lời thì Ninh Ninh rút tay về, xoay người mà đi ra ngoài. Anh mắng ra một chuỗi từ thô tục, vừa muốn kéo cô lại lại bị hai gã bảo vệ bắt lại. Dao Lao cùng Kiệt Tây nở ra một nụ cười. Ninh Ninh biểu diễn xong cô lạnh mặt đi trở vào. Lúc này Huy Kỳ đã bị bột vào một cái ghế, anh ép môi trừng cô, Ninh Ninh cũng không nhìn anh một cái nào. Kiệt Tây thấy cô vừa trở về thì lập tức giúp cô thay quần áo. Cô đang làm cái gì vậy? giám cởi quần áo của Ninh Ninh ra. Chết tiệt. Một ngón tay nào của các ngươi dám chạm vào Ninh Ninh, ta liền cho các ngươi chặt đứt người cốt ra ngoài cho ta, đi ra ngoài. Có nghe thấy không hả? Biết không thể ngăn cản Ninh Ninh, Hoài Kỳ bắt đầu hét lên, về hiệp Seo La cùng với giật tay mà đuổi tất cả đàn ông ra ngoài. Đừng có nói giỡn nữa. Seo La đi tới ngọt ngào cất tiếng cười. "Trang An à, đây không phải là nhà quằn ngươi nha." Mắt thấy Ninh Ninh sẽ cởi hết quần áo Hoài Kỳ tức giận trường mắt nhìn tất cả những người đàn ông rồi cắn răng nói Cút ra ngoài ngay cho ta Các người không cút Ngày mai khỏi đi làm nữa Vừa nghe thấy lời của Hoài Kỳ ham dọa Biết được với tài giản cùng thế lực của bác ra Chuyện này là dễ như trở bàn tay Mà tin liền buông tay Mà thấy sự tình nghiêm trọng Anh nhìn về phía kết tay Kết tay xa xa huyệt thái dương thở dài nói Thôi đây rồi Tất cả đàn ông lập tức ra ngoài đi Dù sao cũng chỉ còn vài bộ quần áo Bạn cô có thể tự xoay sở được, không muốn bị mất mát cơm nên bọn người kia đành phải dừng lại việc của mình mà đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Hoài Kỳ lúc này mới phát hiện không còn thấy Ninh Ninh. Anh cần trơ nhìn quanh bốn phía, mới thấy sau tấm rèm có một đôi chân nhỏ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cho cô ấy thay ngoài ở ngoài đây hay sao? Cho dù tôi muốn thì cô ấy cũng không có lớn mật đến trình độ này đâu. Cô ấy không phải là người mẫu chuyên nghiệp, chúng tôi đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy. Sao là kéo anh ngồi trên ghế có bánh xe Buồn cười treo trọc anh rồi nói Cô ấy chỉ là cởi áo khoác mà thôi Bên trong vẫn còn đầy đủ quần áo Cái tên tiểu tử này Vì sao lại ghen như thế chứ Dì muốn đẩy cháu đi sao Chết tiệt cháu muốn ở lại nơi này Anh đặt hai chân lên sàn Có chết cũng không chịu rời đi Người ở đây chỉ có gây sự mặt thôi Lộ lộ vào Kelly Mà lại đây nắm lấy chân hắn Sao là mau mở cửa ra Kia tay đi tới hỗ trợ Sao là Chỉ huy người mẫu Mạt Hải chân anh lên ghế rồi đệm mạnh một cái xác khỏi phòng. "Các người muốn làm gì hả?" Huệ Kỳ mặt đỏ tai hồng mà hét lớn, bởi vì bị trói ở trên ghế, không thể phản kháng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net